Xin chào khán giả thân mến của kênh Tiếc Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 254 của bộ truyện Nhất điện Vinh Hằng à, Các bạn đừng quên like video nhé à, Chia sẻ video cũng comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện à, Dạo này mình mình đọc nhờ, hai tập nhiều quá cho mọi người toàn Ít like, ít comment hơn nhỉ Mình đủ sức khỏe thì mình sẽ đọc 2 tập Còn không thì chỉ một tập thôi, vì mình thường thì mình không hứa trước đâu. Mình công bố trên Facebook thì mình chỉ nói một tập thôi. Nếu sử mà thế còn thời gian thì mình đọc tiếp một tập nữa. Và thường tập sau sẽ ngắn ngắn, ngắn hơn. Để còn giữ sức khỏe cho ngày mai đi làm. Thế nên anh em hãy động viên tinh thần Tiến Phong bằng một like nhé. Một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc. Để mình có thêm động lực để có thêm tinh thần để đọc thêm nhiều nhiều tập truyện hơn phục vụ anh em. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Đâu mất rồi Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 2554 Cùng lúc đó Trong thần thức quán dĩ nhiên có thể thấy được Sâu trong mặt đất của động phủ này Không ngờ tồn tại một cái hố Có trước vạn người Bên trong số lượng hải cốt nhiều không đếm hết Phần lớn trong số đó Đều là loại hài cốt có đầy đủ lực lượng thần thánh Đã mục nát Chính là cái hú vạn trượng Vạn người chống đỡ Khiến cho thảo dược ở nơi đây rất tươi tốt Mặc dù mấy trăm thi thể này Khí tức thông thiền không nhiều lắm Nhưng trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Vẫn lé lên hàn quang Người đâm đầu vào chỗ chết Giọng nói của hắn giống như là làn gió rét đậm Ở bên trong túng Sơn Châu Vào giờ phút này Giọng nói quán hình như chuyển đến bên trong Vân Hải Châu Tiến vào trong động phủ của Lý Lạc Hải Cắt quan lớp bằng Khiến cho Lý Lạc Hải đang hưng phấn Thân thể chợt dừng lại Sắc mặt đại biến Ai? Trong lòng Lý Lạc Hải kinh hoàng Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Thân thể chật bước lên trước Tính rời khỏi vị trí này Thật ra giọng nói này xuất hiện Khiến cho hắn trở tay không kịp Nhất là khi ý thức được âm thanh này không có thể ý Dưới tình huống mình hoàn toàn không có một chút phát hiện nào Chuyển ra Chuyện này đại biểu ý nghĩa Lại nhất thời Khiến cho hắn hoàng sợ đến cực điểm Hắn biết rất rõ Lấy tu vi của mình Phóng tầm bắt ra toàn bộ thiên vực thứ ba Có thể không được sự cho phép của mình Đi qua từng tầng ngăn cản Tiếm vào động phủ Tuyệt đối không vượt quá ba người Mà có thể là mình không hề phát hiện Làm được tất cả những điều này Chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Gần như ở trong nghe mắt. Khi thân thể Lý Lạc Hải di chuyển. Hắn lập tức lại cảm nhận được một tức tắc này. Phía sau mình có một sóng uy áp giống như là sóng dao động. Cũng đủ để khiến cho thế giới nổ lớn. Không cách nào hình dung. Hóa thành gió bão. Cho dù bán thân cũng vậy bị cắn nuốt. Giống như rời núi lấp biển. Trực tiếp nhấn chìm mình bên trong. Không! Trong lòng Lý Lạc Hải. Giống như có thiên lôi nổ tung. Hắn hoảng sợ Trong một chớp mắt này Thần hồn quán cũng ở trong cơn mưa gió Bung bạo này Cũng phải run dày Trong nhé mắt Trận gió bão hung bạo nhấn chì mắn Vô số hàn khí lại từ bên ngoài thân thể quán Tất cả lỗ chân lông Chân tóc Theo thất khiếu Nhìn cuồng trôi vào Từng tiếng răng rắc vàng lên Một đường phá hủy máu thịt quán Một đường đánh vỡ kinh mạch quán Một đường nghiền ép xương quán Cũng chính trong thời gian một lần hít thở Tiếng kêu theo lương thảm thiết từ trong miệng của lý Lạc ra Máu tươi điên cuồng phun ra Thế giới trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ Hắn chỉ thấy được một bàn tay xuất hiện trước mặt mình Một bàn tay đặt trên thiên linh của mình Tiếng vỡ xương sọ Trở thành âm thanh cuối cùng Hắn nghe được trong cuộc đời này Âm một tiếng Thân thể của Lý Lạc Hải Từ khi bị cái tay kia chạm vào đầu Bắt đầu vỡ nát từng mảnh một Trong chớp mắt toàn thân hắn lại giống như bị lãng lăng trì vậy Thiên đao vạn quả Vỡ nát thành mấy nghìn vạn mảnh Từ đầu tới cuối Hết lần này tới lần khác Là bán thần, sức sống cường hãn Khiến cho hắn muốn hôn mê cũng khó khăn Ở trong sự tỉnh táo vô cùng này Hắn hoàn toàn có thể nghiệm được tất cả Nỗi thống khổ được gọi là tuyệt thẳng Từ khi Bạch đầu Thuần ra tay Cho đến khi kết thúc Lý Lạc Hải thậm chí không kịp quay đầu lại Không kịp phóng thần thức, không kịp liếc mắt nhìn Cường giả này xuất hiện ở động phủ mình bên trong Mỗi một đòn Lại hoàn toàn chân áp mình Rốt cuộc đó là ai Trong tiếng nổ lớn, thân thể lý Lạc Hài hóa thành hơn vạn phần, không đợi thần hồn quán bảo phát ra, lại lập tức bị một lực mạnh trực tiếp nghiền ép, còn cái nhuễu lực luân hồi khiến cho thần hồn của tu sĩ này ở đại lục Vĩnh Hằng khó có thể tiến vào trong luân hồi, bị bạch tiêu thuần mạnh mẽ lưu vào trong bản thân, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo hồn bán thần. Loại làm phép này, đổi lại là bạch tiêu thuần trước đây, không cách nào có thể làm được. Nhưng ở đại lục Vĩnh Hằng, hơn nửa năm nay, hắn mặc dù không tu luyện Nhưng được lượng thiên địa của đại thế giới vô hình dung nhập Khiến cho tu vi quán cũng tịnh tiến hơn so với trước đây rất nhiều hiển nhiên Tuyệt đối không chỉ Bạch Tiểu Thuần như vậy Toàn bộ tu sĩ của thế giới thông thiên Cũng sẽ được trong đại lục vĩnh Hằng này Theo được thế giới dung hợp Nhất định đều có sự tăng tiến Nhìn chằm chằm vào bên trong bàn tay Hiện tại hồn bán thần mất đi tất cả ý thức Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên Sau khi thu hồi hồn của bán thần Hắn ngần đầu nhìn về phía từng thi thể của cành cây trên mộc màu đỏ Cao trên 30 triệu kìa. Thảo mộc này có linh. dường như cảm nhận được sự sóng dao động khủng khiếp. Đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra. Lúc này run dày. Rốt cuộc khiếp sợ. Giống như là chết. Hèo rũ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Theo nó tử vong. Những thi thể này đều rơi vào trong mặt đất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi tới. Hắn bỗng nhìn từ trong mấy trăm thi hải ở đây. Thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Chu Hoành. Thế tử của cửu U vực Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại Chu Hoành này ở bên trong man hoang Đã từng nhiều lần âm thầm ra tay đối phó với Bạch Tiểu Thuần Đến cuối cùng Mỗi lần thất bại Nhất là khi thân phận Bạch Tiểu Thuần lộ ra Nhất thời khiến cho Chu Hoành bất đắc dĩ đến cực hạn Đánh thì không đánh lại Hắn đơn giản ở trong ủy khuất phiền muộn Lựa chọn né tránh Thời khắc này Chu Hoành không còn thở ra một hơi thở cuối cùng Nhưng lửa sinh bệnh của hắn đã tắt Chỉ có điều vì thực vật này tử vong Khiến cho hắn có ý thức Giống như là hồi quang phản chiếu, mở mắt ra Sau khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần Hắn rõ ràng sừng sốt thêm một chút Trong mắt hắn có phần phức tạp Có phần kích động, có phần cay đắng Cũng có phần xúc động Hình như tất cả ân oán đi qua Đều ẩn chứa ở trong mắt hắn Cho đến cuối cùng Hắn cũng không có mở miệng nói cái gì đó Mà chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền Bạch tiểu thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó Hắn muốn cứu người Nhưng cũng biết mình đã không có lực xoay truyền trời đất Sau hồi lâu Hắn hít một hơi thật sâu Dơ tay phải lên Lấy thi tiền của chú Hoành đi Toàn bộ động phủ Ở trong một tích tắc này Đã rơi vào bên trong biển lửa Những tiếng ầm ấm, ấm vang vọng Tất cả tồn tại ở trong động phủ Đều trở thành cho bụi Duy nhất chỉ có những cây thảo dừa kia Tuy được máu tươi của tu sĩ Thánh Hoàng Triều tầm bồ sinh trường Nhưng thảo mộc bị Bạch Tiều Thuần Theo thói quen cướp đoạt sạch sẽ Thời điểm xoay người Trong mắt Bạch Tiều Thuần lộ ra sự quyết đoán Đi về phía lối xa Cho dù lưu lại một ít thời gian Cũng phải dẫn tất cả người của thế giới thông thiền đi Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Chỉ trong chớp mắt Khi đi ra khỏi động phủ Thần thức quán bỗng nhiên ấm ấm khuyết tán ra toàn diện Trong nhé mắt Thần thức quán lại bao phủ toàn bộ vân hài tru thành Khiến cho tất cả tu sĩ ở Trong thành trì Tất cả mọi người đều trong một cái chớp mắt này Bất kể là tu vi gì Tất cả thân thể chấn động Trong đầu chấn động mất đi tất cả ý thức Dường như đối với bọn họ mà nói, giờ phút này, thời gian dừng lại. Vượt khỏi tu vi chuẩn thiên tôn tầm thường, phối hợp đạo pháp cường hãn trường sinh quyền của bản thân, khiến chất lực thân thức của Bạch Tiêu Thuần đã rất gần với cường giả cảnh giới đại thừa thiên tôn chân chính. Tuy vẫn khó tránh khỏi một chút chênh lệch, nhưng thinh đạch này chưa có thể hiện ra khi đối pháp cùng với thiên tôn. Đối với tu sĩ ở dưới thiên tôn mà nói, bọn họ thậm chí vẫn không có cách nào có thể phát thác được cỗ đặc biệt giữa hai người. Lúc này trên toàn bộ tiên vực thứ ba Có khó thuốc gọi là Vân Hải Châu Ở trong Vân Hải Trù Thành Trong phút chốc Tất cả tu sĩ bên trong Trong đầu đều phát ra tiếng nổ lớn Linh hồn bọn họ đều bị trần áp Mất đi tất cả ý thức Thậm chí trước khi ý thức này mất đi Bọn họ cũng hoàn toàn không có một chút phát hiện nào Cho dù là hiện tại Bọn họ cũng không hề có cảm giác Cho dù khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan Bọn họ thức tỉnh Cũng vẫn như vậy Đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới đại thừa Được gọi là cường giả thiên tôn Có kinh thiên động địa Thậm chí có thể nói là thay trời đổi đất Trở thành bá trù một phương Chỉ riêng trong vân hải trụ thành này Lúc này vô số tu sĩ đều giống như bất động vậy Vẫn không nhúc nhích Bên trong toàn bộ thành trì Người duy nhất vẫn bình thường Chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ Đứng ở bên đó Ngoài cửa đá khổng lồ Không để ý tới những tu sĩ thiên nhân Đang bảo vệ bốn phía xung quanh Theo thần thức bao trùm Hắn đã ở bên trong Vân Hải Trù Thành này Cảm nhận được trên trăm khí thức của tu sĩ thế giới thông thiện Đều khiến cho hắn có chút tiếc nuối Là phần lớn trong số hơn 100 khí thức này Hắn đều xa lạ Không có tìm được người nào quen thuộc Lúc này thắng một cái Bạch Tựu Thuần biến mất không theo bóng dáng Thời điểm xuất hiện Đã ở phía bắc của Vân Hải Trù Thành Trong một chỗ lao ngục Bên trong lao ngục Chính là nơi hơn 100 tu sĩ Thế giới thông thiên bị giam giữ Ở dưới gần thần thức của Bạch Tiểu Thuần Những người này cũng mất đi ý thức Nhưng không có một chút tổn thương nào Bạch Tiểu Thuần vùng tay áo Muốn thu mọi người vào bên trong đại kiếm Bắc Mạch Nhưng sau khi thử Bạch Tiểu Thuần lắc đầu Đổi thành thu vào trong túi đựng đồ Theo ánh sáng màu xanh lang lập lè Đại kiếm thế giới Bắc Mạch xuất hiện Ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Nhìn thanh kiếm này Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị hắn mơ hồ có cảm giác, mặt quỷ khóc cười đã bị cái thanh đại kiếm thế giới Bắc Bạch này nô dịch, cho nên lúc ban đầu chém về phía Thông Thiên đạo nhân, một kiếm kìa Quy lực vượt quá sự tưởng tượng của Thông Thiên đạo nhân. Đồng thời sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên vực, hình như hạn chế sử dụng 3 lần đối với mình cũng đã biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh kiếm này còn không có nhận hắn làm chủ, Giống như chỉ có thể sử dụng phong uy của nó, Khó có thể sử dụng phương pháp thần thông ẩn chứa bên trong nó, bất luận là đưa người nào hay lấy người ra. Đều là không được Mà khí linh hàn môn của lão tổ Đối với thần niệm của mình Cũng hoàn toàn không có một chút đáp lại Là ta còn chưa có phù hợp điều kiện sao Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống Hẳn biết bên trong thanh kiếm này Hiện tại cũng không thiếu người tồn tại Những người này đều là tu sĩ Bắc Bạch ban đầu Không tham gia với cuộc chiến Bọn họ thậm chí cũng không biết bên ngoài Đã lòng trời lở đất Thế giới thay đổi Ở bên trong thế giới pháp bảo này Bọn họ vẫn sinh tồn Trầm mặt một lát Bạch Tàu Thuần đi vào trong thành trì Thân ảnh của anh thì biến mất Khi thì xuất hiện Thu người trong thế giới thông thiên Giải rác trong chủ thành này Vào bên trong túi được đổ Sau đó ánh mắt của hắn mới lé lên Lộ ra một tia tinh quang Thảo dược ở nơi đây Cũng không thể nào lãng phí được Nghĩ tới đây Tay phải Bạch Tàu Thuần bấm quyết Ngay lập tức thân thể anh lắc một cái Trần sinh lực ở trong cơ thể mô phỏng khí thức hẳn môn Nhất thời là ở bốn phía xung quanh hắn Thành linh xuất hiện 9 phân thân hẳn ảnh Mỗi một phân thân hoàn toàn Không có một chút do dự nào Vội vàng bay nhanh về bốn phía xung quanh Cướp đoạt sạch sẽ tất cả thảo dược Trồng ở bên trong toàn bộ vân hải trù thành Bất kể là thành thục Vẫn là không có trưởng thành hay là không Hẽ là có chút được Hắn đều cướp đoạt sạch sẽ Giống như là trâu trấu quét ngang Không bao lâu Dọn thuốc diện tích vô bờ Ở bốn phía xung quanh vân hải trù thành Mắt thường có thể thấy được Đã tiêu tán trong phạm vi lớn Cho đến cuối cùng Sau khi tất cả bị lấy sạch Chơi trụi Công cuộc cấp đoạt của Bạch Tầu Thuần Vẫn không có kết thúc Ta nhớ Lý Lạc Hải Từng nói tới cống phẩm gì đó Khi Bạch Tầu Thuần trầm ngâm một hồi Hàn ảnh quán lại tùy ý tản ra Lần này mục tiêu là dưới lòng đất của chủ thành này Sau khi quét ngang một vòng Trong sự tỉ mỉ vô cùng Bạch Tầu Thuần dần dần tìm được Bảo khố của chủ thành này Đối với người khác mà nói Muốn mở trận pháp trong bảo khố là rất khó khăn Nhưng đối với Bạch Tiều Thuần mà nói Chỉ là thủng rỗng kiều to Những hàn ảnh quán lập lè Có bất từ cấm gia tăng trực tiếp xông vào đi vào Dọn sạch tất cả những dược thảo giữ chữ bên trong bảo khố của chủ thành này Còn có vô số linh thạch Cũng bị dọn sạch sẽ không còn Nhất là chỗ này Bạch Tiều Thuần thấy được 10 gốc cây Được đặt ở bên trong hồ tủy tinh Đại dược tản ra linh thực thiên địa Khiến cho hắn cũng cảm thấy giật mình Mời gốc cây đại dược Bạch Tổ Thuần đều nhận ra được Cửu địa U Linh Diệp Trong mắt Bạch Tổ Thuần lộ ra sự nóng bỏng Cửu U Linh Diệp này Thời điểm hắn ở thế giới thông thiên Ở trên một thẻ tre Hắn đã thấy qua một ít giới thiệu Là dược thảo trong truyền thuyết Đã sớm thất truyền Có người nói Loại thảo dược này 500 năm bọc ra một lá Hiệu quả tầm bồ đối với thân thể tu sĩ là nghịch thiên Mà hiện tại Ở trong những cái hộp thủy tinh trước mặt Bạch Tiêu Thuần, cái gốc cây Cửu Địa U Linh Diệp đã mọc ra chừng hơn 30 lá. Cánh này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hít vào một hơi. Chí ít là một vạn năm ngàn năm. Từ sau khi Bạch Tiêu Thuần đi tới Đại Lục Vĩnh Hằng, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhất là nhìn thấy được dược thảo ở trong chín hộp khác nhau, mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là tiên thảo chân quý, giống như là Cửu Địa U Linh Diệp. Tim Bạch Tiêu Thuần đập rộn lên. Ở dưới sự chú ý của bản thân Mười hộp thủy tinh này Vật tạo thành cũng giống như là bị vô số linh thạch ép lại Do đó hình thành linh tính Lại ở trên mặt trên Còn có giấy niêm phong viết một chữ hoàng Bạch Tổ Thuần lập tức ý thức được Mười gốc cây dược thảo này Chính là cống phẩm Lý Lạc Hải nói tới Sau khi lấy đi Mười gốc cây dược thảo này Bạch Tổ Thuần thu hồi hàn ảnh của mình Có chút tiếc nuối nhìn toa trù thành này một chút Đáng tiếc Thời gian cấp bách Nếu không bên trong tòa trù thành này Vẫn còn không ít nơi Có thể cấp đoạt một chút Bạch Tiểu Thuần lắc đầu chưa có thể để ép thói quen của mình Ở man hoang trước kia xuống Thân thể thoáng một cái Biến mất trong trù thành Mặc dù ắn rời đi Nhưng uy áp của thần thức vẫn còn lưu lại đây Khiến cho tù sĩ nơi đây Vẫn không có thức tỉnh Cho đến sau nửa canh giờ Thêm lực thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan Toàn bộ vân hải trù thành Hình như là thoáng cái Lại từ trong giấy ngủ mê mang lại Thân thể tất cả mọi người chấn động Cứ tiếp tục đi làm chuyện định làm Trước khi mất đi ý thức Chỉ là tù sĩ bên trong chủ thành còn tốt Nhất thời hồi lâu Không phát hiện được có cái gì không đúng Nhưng ở bên ngoài chủ thành Tù sĩ Tào hoàng chiều trong những ruộng thuốc vô tận này Trong những mắt khi tỉnh lại Và muốn tiếp tục làm những chuyện trước đó Lại trật sừng xuất một chút Sau đó lại trợn mắt áo mồm Nhìn một mảnh mặt đất trống không ở trước mặt Ngay cả một cọng cò cũng bị mất đi Bọn họ có chút bối rối Nơi này là nơi nào Nơi này có chút quần mắt Tu sĩ Tà Hoàng chiều Trong dụng thuốc thì thảo Có không ít người đều lập tức quay đầu trở lại Nhìn phía sau mình Xem có một tòa thành hay không Sau khi phát hiện thành trì vẫn là trụ thành quen thuộc Dần tỉnh táo lại Trên chán họ chậm rãi xuất hiện rất nhiều mồ hôi Theo tiếng hít thở càng thêm gấp gáp Trong đầu bọn họ dâng lên tiếng đùa ngập trời Trời ạ Đây là thế nào đây... đây cũng quá là khoai trương đi Chẳng lẽ có châu trâu, trâu đã tới Không có khả năng Cho dù là châu trâu, trâu đã tới Thì cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ như vậy Ta chỉ là trong nháy mắt Nháy mắt một cái Vậy vậy làm sao Cái gì cũng không còn nữa rồi Những tiếng kinh ngạc nhất thời bạo phát ra Trong đó có vài người vẫn tính là có lý trí Vội vàng mở miệng nói Mọi người đừng có hoảng hốt Chắc là đại tôn qua lế dược thảo đi Nhưng lời nói này gần như là vừa truyền ra Lại lập tức bị vô số âm thanh Khẽ gầm nhấn chìm Thôi lắm Đại tôn mua thảo dược Cũng chỉ là lấy dược thảo đi Hiện tại thế nào Ở đây ngay cả một cộng thảo dược cũng mất đi Lão phù trồng thảo dược cả đời Từ trước đến nay chưa từng thấy qua ruộng thuốc sạch sẽ như vậy So với chó liếm còn sạch hơn nữa Còn có nơi nào Đáng chết Thế nào đất thuốc ở đây Nó cũng có lấy đi một ít vậy Đây thì tính là cái gì Các ngươi nhìn chỗ của ta đi, ta vừa chớp mắt một cái, một gốc cây thảo dược vừa hái, vẫn còn cầm ở trong tay, hiện tại không còn nữa rồi. Âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ bên ngoài Vân Hải trù thành tiếng gầm âm ĩ dung trời. Mà lúc này, Bạch Tổ Tuần đã rời khỏi Vân Hải Châu tới địa điểm cùng giao hiện với cự quỷ vương, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Thời gian quá gấp gáp, đáng tiếc cục đá thành trì này, mặc dù không phải là linh thạch. Lại ẩn chứa linh khí Còn có những địa thạch lát ở trên mặt đất nữa Còn có nền thành trì Bạch Tàu Thuần lắc đầu Dễ nhìn hắn thấy được điểm cuối mặt đất phía trước Là biển vô tận rồi rào phong phú Hơn nhiều so với thông thiên hải Bọt sóng bắn lên Quần quận Truyền ra âm thanh giống như là sấm sách cửu thiên khuất tán tám phương So sánh với nó Thông thiên hải giống như hồ nước Phía xa Ở trong biển lớn vô tận Gần với đại lục Mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi lớn Ở trong biển Ngọn núi này đứng sừng sững ở nơi đó Giống như có thể chân áp biển vậy Trên đó viết 3 chữ lớn Biển vĩnh Hằng Ở đây chính là nơi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương giao hẹn Càng thấy gần Bạch Tiểu Thuần đã tàn thần thức ra Xác định nơi đây không có nguy hiểm Hắn lắc mình một cái xuất hiện ở đỉnh núi Tính toán thời gian Cựu quỷ vương cũng đã nên trở về rồi Bạch Tiêu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Sau khi chờ đợi một nén hương, bên tai nghe được tiếng bọt sóng rít gào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng hướng túng sần trơ. Không bao lâu, trong lòng hắn thổ phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy được chân trời xa xôi, bóng cựu quỷ vương đang cấp tốc lao tới. Mắt thấy cự quỷ vương không có vấn đề gì, Bạch Tiêu Thuần đứng lên, đang muốn nghênh đón, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong chớp mắt, thân thể hắn biến mất, vào thời khắc xuất hiện thành đền người phía sau cự quỷ vương. Giờ tay phải lên Hùng hằng chém một cái về phía hư không Phía sau lưng hắn Tiểu thuần Lần này lão phu Cựu quỷ vương Có chút đắc ý Lần này hắn ra tay cực kỳ thuận lợi Một mặt là tu vi quán Vốn cao hơn đại tôn túng sơn trâu này Về phần phương diện khác Lại là đối phương sở xuất Trước khi cự quỷ vương ra tay Xung quanh hoàn toàn lại không có một chút phát hiện nào Nhưng lúc này Lời còn chưa nói xong Hắn đã nhìn thấy được bạch tiểu thuần Chật biến sắc Chém một cái về phía sau lưng mình Tìm cự quỷ vương Đột nhiên đập thình thịt một cái Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Thân thể chợt lao về phía trước Tốc độ tăng mạnh Hai tay bấm quyết Đồng thời vung mạnh Đánh về phía sau Nhất thời lại có sương mù màu đen dày đặc Hóa thành cái miệng lớn Lao thẳng đến hư vô phía sau lưng nuốt đi Tiếng sấm chật vang lên Khi cự quỷ vương xoay người Hắn thấy được chính là bên trong quy khư Phía sau lưng một tiểu quỷ giống như hài đồng Đang từ trong suốt nhanh chóng hiện ra Lúc này bị chém thành hai nửa Toàn thân tiểu quỷ màu xanh Phát ra tiếng gào thét thề lương Trong vẻ mặt dữ tợn lộ ra biểu tình thống khổ Lúc này hai nửa thân thể Đang nhanh chóng tiểu tán Sau khi thấy được tiểu quỷ này Cựu quỷ vương hít sâu một hơi Sắc mặt thoáng cái cho nên khó coi vô cùng Đáng chết Không ngờ bị bán thần túng sân châu này Âm thầm hạ quỷ pháp Không phải bán thần của túng sơn trông Lúc này sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nghiêm lại Hắn ngần đầu lên Nhìn về phía bầu trời xa cự quỷ vương cũng kịp phản ứng Sắc mặt đã biến đổi Đồng thời sau khi ngần đầu Hắn nhìn thấy được trên bầu trời xa xăm Lúc này dần dần xuất hiện biển sương mù vô tận Gây ra gió bão trong thiên địa Hình thành vô số bóng dáng lệ quỷ Giống như lời núi lấp biển Gào thét lào tới Ở trên biển sương mù này Thành đình có một con rắn mối sương trắng cực lớn vô cùng khổng lồ Giống như là chiếm gần phân nửa bầu trời cao Lộ ra sự giữ tận cùng hung tàn ngập trời Mà ở phần sương đầu của con rắn mối Sương trắng này Lại tồn tại một chiếc thuyền sương Trên thuyền sương Có hai mặt lá cờ Phía trên quỷ phía trên có mặt quỷ giữ tận Khi thế tàn ra Khiến cho kể cả thuyền sương cùng với sương trắng rắn mối Cùng mảnh thiên địa này Lập tức tràn ngập quỷ khí Uy nghiêm đáng sợ Ở trên thuyền sương lúc này Còn có bầy tám bán thần Đứng ở sát mép trước thuyền xương Trong mắt mỗi một người Đều lộ ra hàn quang cùng vấn chấn Nhìn về phía bạch tiểu thuần cưng cự quỷ vương Nhưng ở trong mắt bạch tiểu thuần Tất cả những người này cũng không sánh bằng bóng dáng tuyệt mỹ lúc này Đứng ở trên chiếc thuyền xương kia Phía trước các bán thần Giống như là trên mặt thiên hạ duy nhất Chỉ có nàng tồn tại dáng người cao gầy Gương mặt trắng nõn Vấn đầu kiểu nga mi Thần thái ở bên trong mắt vượng không tầm thường Tuyệt luân thiên hạ Đồng thời cung lộ ra uy nghiêm bất cả xâm phạm. Toàn thân mặc cung bào màu cam hoa lệ, khiến người ta có một loại cảm giác trong suốt Bàn tay nhỏ và dài trắng, giống như là không dính nửa điểm nước xuân, ngón tay giống như cây thông vậy, khiến người ta liếc mắt nhìn, giống như là liền có thể bị lạc ấn phương hướng. Giống như liền có thể bị lạc mất phương hướng. Mà ở xung quanh cánh tay ngọc, giống như là ngó sen, ống tay áo cùng áo bào rộng, Thùng thình màu tím nhạt, theo rắn mối sương trắng, giống như là cửi mây đạp gió đi về phía trước. Nhất lên cuồng phong Thồi loạn ống tẻ áo cùng với siêm y của nàng Theo đó Thành trì màu đen giống như Minh Thành Sơn mù màu đen cùng với vô số lệ quỷ màu đen Được theo trên áo bào Trông rất sống động Nhất là ở bên trong Minh Thành Có thêm một cánh cửa lớn Giờ phút này cánh cửa lớn mở rộng Dần như có lệ quỷ vô cùng vô tận Đang từ trong giết gạo lao ra Quỷ mẫu Cựu quỷ vương hít sâu một hơi Hoàng sợ thất thành kêu lên Mặc dù từ trước đến nay Hắn chưa thích qua quỷ mẫu Chỉ gặp qua công tôn Uyển Nhi Nhưng quỷ uy dày đặc trên người nữ tử tuyệt đại trước mắt này Còn có khí tức cùng loại với công tôn Uyển Nhi Trong ký ức của hắn Khiến cho cự quỷ vương trong ngay mắt Sẽ biết thân phận của người tới Nữ tử này chính là quỷ mẫu Không có khả năng Chúng ta vừa mới hành động trong thời gian ngắn như vậy Nàng làm sao có thể truy kích tới nhanh như vậy Trừ khi vừa rồi Nàng là đang ở gần Cựu quỷ vương tâm thần đại loạn Công Tôn Uyển Nhi Năm đó thực sự tạo thành cho hắn thấy ấn tượng quá sâu sắc Không phải vừa mới Trong mắt Bạch cầu Thuần Ré lên ánh sáng sắc bén Hơi thờ quán có chút dồn dập Ánh mắt giống như là con lợi kiếm Nhìn về phía rắn mối xương trắng Đang tới gần Sợ rằng Nơi chúng ta ẩn thân trước đó đã bị bại lộ Bạch cầu Thuần lắc đầu Ở đây dù sao cũng là đại lục vĩnh Hằng Hắn cùng với cự quỳ vương Thân là người từ bên ngoài tới Mặc dù đặc biệt cẩn thận nhưng vẫn bị tìm được Cũng không phải là chuyện gì bất ngờ Nếu đã bị lộ Vì sao bán thần của châu gần đây Không có chuẩn bị Cựu quỷ vương vốn cũng là người thông minh Bình thường đa mưu túc trí Lúc này lời nói còn chưa nói hết Hắn đã hiểu ra được đáp án Sắc mặt càng khó coi Nàng xem như là tu sĩ bản thổ Trong tà hoàng triều này Hiểu rõ thế giới thông thiền nhất Nàng có chút tư tâm là không thể tránh được Trong mắt Bạch Tiêu Thuần càng thêm sắc bén, chậm rãi mở miệng. Không khó suy đoán được ý nghĩ quỷ mẫu, hiện nhiên nàng nắm được tuyệt đối, trấn áp được Bạch Tiêu Thuần cùng với cự quỷ vương. Đồng thời nàng cũng không muốn Bạch Tiêu Thuần cùng với cự quỷ vương bị những người khác bắt đi, mà là có mục đích riêng, muốn âm thầm độc chiếm. Giọng điệu Bạch Tiêu Thuần thoáng trầm xuống, mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng hắn lại hiểu rõ, một trận chiến này là không thể tránh được, chỉ có điều trận chiến này mặc dù tất nhiên phải phát sinh. Nhưng lựa chọn chiến trường Nhưng vẫn ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt Bạch tiêu Thuần lé lên Thân thể nhanh chóng đuôi về phía sau Cựu quỷ vương bên kia không cần Bạch tiêu Thuần ngác nhở Lúc này dĩ nhiên trong ý chí chiến đấu cũng dần lên Hắn lập tức lưu về phía sau hiển nhiên hắn cũng suy nghĩ giống như Bạch Tiểu Thuần Chiến trường Không thể lựa chọn ở trên tiên vực thứ ba này Mà là muốn lựa chọn Ở trong biển Vĩnh Hằng Lại không thể chiến đấu tại chỗ Phải cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách Vừa chiến đấu Vừa chạy trốn Chỉ có như vậy Thì mới có thể tránh được viện binh Ở mức độ lớn nhất Cùng nắm giữ khả năng Truyền bại thành thắng Gần như trong trước mắt Khi Bạch Tiểu Thuần Cùng cự quỷ vương đưa về phía sau Trên bầu trời phía xa Ở trong sương mù màu đen Giống như là rời núi lấp biển Trên rắn mối sương trắng Gào thét đào tới Quỷ mẫu bên trong trước thuyền sương Trong nháy mắt Nàng đột nhiên hiện lên hàn Quang nàng xưa tay phải lên Chỉ một cái Nhất thời 78 tám cường giả bán thần bốn phía xung quanh Mỗi người ở trong chớp mắt điển bay ra Tất cả phát ra tốc độ nhanh nhất Hóa thành 78 tám dài cầu vồng Lấy khí tức chấn động thiên địa Uy áp quyết ngang qua tất cả Lực lượng cuốn ra tám vương Giống như là từng thanh lợi kiếm Thoáng cái Có thể xuyên qua tất cả vách ngăn Xé mở hư vô Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cùng cự quỷ vợ Bạch Tiểu Thuần Quỷ mẫu hít vào một hơi thật sâu Bên trong mắt vượng lộ ra sự quyết đoán Cho dù nàng nhận hầu tiểu muội làm đệ tử Cho dù giữa nàng cùng bạch tiểu thuần Ở bên trong thế giới thông thiên Có một ít tiếp xúc Nhưng một tháng trước Lúc nàng đi tới tiên vực thứ ba này Đã có quyết định Làm người duy nhất bên trong tào Hoàng Triều Đi qua thế giới thông thiên trở về Nàng lại rất được tào Hoàng coi trọng Khiến cho nàng mới là thiên tôn sơ kỳ Rốt cuộc được Tà Hoàng chấp nhận Số mệnh trở thành tổng thống lĩnh Tà Hoàng Triều Trong cuộc truyền ã tu sĩ của thế giới thông thiên Nàng giống như là một tháng trước đây Khi tiến vào tiên vực thứ ba Nhưng trên thực tế Trong hơn nửa năm này Nàng đều quét ngang tiên vực thứ nhất Cùng với tiên vực thứ hai một phên Chủ trì lục soát bắt giữ Nàng cũng không phụ sự kỳ vọng Dựa vào sự quen thuộc của nàng đối với thế giới thông thiên Dựa vào khí tức huyết mạch của tu sĩ thông thiên Nàng thu hoạch được Rốt cục Sáng lập ra một loại phương pháp Khiến cho nàng có thể thi triển ra tìm kiếm Khiến cho việc lục soát bắt giữ thuận lợi vô cùng nhưng trước sau Nàng vẫn đang âm thầm tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần Hiểu rõ đối với thế giới thông thiên Cùng với nước trước đây Vì rời khỏi Hợp tác của người canh giữ lang mộ Tất cả những điều này đều khiến cho nàng hiểu rõ hơn Về thân phận của Bạch Tiểu Thuần Lại phối hợp với những chuyện nàng biết được ở Trong nửa năm qua Quỷ mẫu đã ý thức được rõ ràng Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là chỗ để nàng đầu cơ kiếm lợi Có thể nói Cho dù là tà hoàng Ở trên phương diện nhận thức lúc này Cũng không bằng quỷ mẫu Cho nên, theo quỷ mẫu Bất luận là mình trước mọi người Từ trên người của Bạch Tiều Thuần Lên lén đào ra bí mật luyện linh trong huyết bạch thế giới thông thiên Hoặc là cuối cùng đem án hiến dân cho Tàu Hoàng Bất luận lựa chọn nào Nàng đều kiếm được lợi ích cực lớn Vì vậy nàng tìm kiếm chủ yếu Trước sau, vẫn là Bạch Tiều Thuần đang ở nơi nào Cho nên mấy ngày trước Nàng cuối cùng nhận thấy được sự Sơ qua phạm vi của Bạch Tiều Thuần Nàng không phát động lực lượng Của tiên vực thứ ba đi cẩn thận tìm kiếm Những thế lực các châu do Quảng Mục Thiên Tôn Trấn thủ nhiều năm Đã thuộc về phe phái quán Mà nàng dẫn theo những kẻ dưới quyền của mình Chuẩn bị âm thầm bắt giữ độc chiếm Chỉ là dù thế nào Nàng cũng không nghĩ tới Chẳng qua là mấy ngày mà thôi Bạch Tiệu Thuần lại có thể làm một vài chuyện lớn như vậy Giết bán thần Chuyện này vốn cũng không nhỏ Nhưng nàng thân là Thiên Tôn Vẫn có thể để ép chuyện này xuống Nhưng ruộng thuốc của Vân Hải chủ Thành Chuyện này quá lớn Đây chính là một trong những kho thuốc Có tác dụng không nhỏ đối với toàn bộ tào Hoàng Triều Lại bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch không còn Chuyện này cho dù có thể ngăn chặn Thì cũng sẽ khiến cho nàng đau đầu vô cùng Còn không chỉ như vậy Quan trọng hơn chính là Cống phẩm bị mất Chuyện này giống như là chọc thùng trời Ở bên trong Tàu Hoàng Triều Từ trước đến nay đã chưa từng xuất hiện qua Chuyện này nàng không thể để ép xuống được Nàng cũng không dám để ép xuống Nàng còn hiểu rõ Chuyện mình muốn độc chiếm Đã hoàn toàn không thể nào làm được Loại cảm giác vốn là chủ động Nhưng lại bất kỳ bất giác Biến thành bị động Khiến cho trong lòng quỷ mẫu không còn tức giận tràn ngập Thời điểm nhìn về phía bạch tiểu thuần Nàng cũng phải nghiến răng nghiến lời Các loại đầu mối Tư tưởng lé lên trong đầu quỷ mẫu Đồng thời rắn mối sương trắng này Mang sương mù đen tàn ra khắp cả bầu trời Nhưng trong tiếng nổ đớn vang vọng Lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần Cùng cự quỷ vương đang xung về phía trước Từ phía xa nhìn lại Rắn mối sương trắng này vô cùng to lớn, kinh thiên động địa, còn cỗ uy áp mãnh liệt khiến cho hư vô vạn vẹo, không chút kiêng kỵ, âm ầm khuất tán ra bốn phía xung quanh. Nếu như là ở thế giới thông thiên, lúc này nhất định sẽ ở dưới uy áp cùng đồ này của con rắn mối sừng trắng, núi lở, đất nứt, nhưng ở đại lục Vĩnh Hằng này, mức độ chấn động mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sân hạ, càng không cần phải nói tới sóng biển Vĩnh Hằng vô tận này. Về phần Bạch Đầu Thuần cùng với cự quỷ vương đang ở phía trước của con rắn mối sừng trắng này, Trong lúc hai người bỏ chạy So sánh với con rắn mối xương trắng này Giống như là con rắn mối rất nhỏ bé Càng tới gần uy áp này càng mãnh nhiệt hơn Dần như có thể xé rách tất cả vết ngăn Khiến cho tim cựu quỷ vương đập tăng nhanh Ngay cả tu vi cũng bị áp chế xuất hiện dấu hiệu bất ổn Đây là chiến thuyền gì vậy? Cựu quỷ vương mở miệng hít sôi một hơi Ra đầu tê dại Bạch tiểu thuần rơ tay phải vung lên Nhất thời từ trong túi chữ vật của hắn Có nguyệt ngần nói lên hoa, hoa ánh trắng Đã từng trong thế giới thông thiên tham dự một chân đánh giữa bạch tiêu thuần cùng thông thiên đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng này hoa ánh chẳng đã khôi phục lại giống như bình thường lúc này sau khi xuất hiện cảm nhận khí thức ở quê hương cùng với linh khí thiên địa hoa ánh chẳng giống như cực kỳ hương phấn ở dưới ý chí của bạch Tiểu Thuần hoa ánh chẳng này lao thẳng đến chỗ cự quỷ Vương trong ch mắt Quấn cònní trên người cự quỷ Vương khiến cho cự quỷ Vương đang cảm thấy áp lực từ trên thuyền xương ép xuống nhất thời tiêu tán đi không ít Nhìn hoa ánh trăng kia Trong mắt cự quỷ vương cũng muốn rơi ra ngoài Nhất là khi cảm nhận được trên người hoa ánh trăng này Tàn ra sóng dao động bán thần đại viên mãn Phiền muộn trong đồng hắn vô cùng mãnh điện Đây là thứ gì vậy? Mụ nội nó Lại là bán thần đại viên mãn So với ta So với ta còn mạnh mẽ hơn Có hoa ánh trăng gia tăng Tốc độ cự quỷ vương nhanh hơn Hắn cùng bạch trầu thuần dưới sự tiếp cận của con rắn mối xương trắng Tự nhiên bước vào trong phạm vi biển vĩnh hẳng vẫn không dừng lại, bọn họ triển khai tốc độ cao nhất, đi nhanh như tia chấp Ngay khi hai người với tốc độ nhanh chóng làm về phía trước, trong đầu rắn mối sừng trắng, ở vị trí của hai mắt đột nhiên trong lên ngọn lửa màu đen, khiến cho con rắn mối sừng trắng này giống như là có linh tính. Ở dưới sự điều khiển bấm quyết của quỷ mẫu, trong chiếc thuyền xương trên đỉnh đầu nó, nó chật mở cái miệng lớn ra, hướng về phía Bạch tiểu Thuần, phát ra một tiếng gầm. Ở dưới tiếng gầm này, lại có một ngọn lửa màu đen trong nh nhắt từ trong miệng hắn bắn ra, hình thành lửa lớn ngập trời, hóa thành biển lửa lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. các bạn đã theo tập số 254 của bộ truyện này Nhất Điểm Minh ơn các bạn đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.